Chương 1634, công chúa, lúc đầu chúng tôi đã tìm được chỗ ẩn thân của lục tiên sinh, thế nhưng lúc chúng tôi đi vào thì phát hiện, lục tiên sinh đã không thấy đâu, cái gì, hạ tịch quán nhanh chóng cho hàng mày thanh tú, lục tiên sinh tại sao đột nhiên biến mất? chuyện này rất kỳ lạ, công chúa, lúc này tình nhi nhanh chóng nói, công chúa, không còn kịp nữa, chúng ta mau chóng trở về lan lâu đi, nhưng là, lục tiên sinh không thấy đâu, cô muốn mang lục tiên sinh về. Hiện tại lục tiên sinh còn ở chỗ này, sao mà cô đi được trong lòng hạ tịch quán rồi loạn, bê hông bia nên lựa chọn như thế nào, công chúa ô lúc này có người kêu ên, người mau nhìn, hạ tịch quán nâng đôi mắt trong vắt ên, chỉ thấy dạng mây đỏ khắp bầu trời, hiên đạo dị tượng, hàng mi nhỏ dài của hạ tịch quán run ên, con người đột nhiên co rút, công chúa, đây là thế nào, bầu trời hoa tây sao lại biến thành như vậy, lúc bà bà trưởng giới vẫn còn sống đã từng nói. Năm đó tổ tiên lan lâu chúng ta hy sinh, lúc máu lan lâu nhiễm đỏ toàn bộ bờ sông Lạc Thủy này, cũng có thiên đạo dị tượng, máu đỏ đầy trời như vậy. Tình Nhi nghỉ ngờ nói, huyền, huyền hạ tịch quán nhìn bầu trời, lâm bâm nói, hiên viên kiếm, bị rút ra rồi, cái gì? Tình Nhi chấn động, nhưng công chúa, lục tiên sinh là dòng máu xích tử duy nhất trên đời này, chỉ có lục tiên sinh mới có thể rút ra hiên viên kiếm, lục tiên sinh đã chết, hiện tại là ai đã rút hiên viên kiếm? Hạ tịch quán lắc đầu, không biết, cô cũng không biết, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, công chúa ô lúc này tình nhi ngạc nhiên hô lớn, công chúa mau nhìn, lan lâu soát hiện. Chúc mừng công chúa, người rốt cuộc thực hiện di nguyện của tổ tiên năm đó, phục hưng lan lâu, hạ tịch quán thuận mắt nhìn lại, sương mù lượn lờ bên bờ sông Lạc Thủy đã hoàn toàn tán đi, lan lâu cổ quốc đẹp như tiên cảnh nhân gian đang ở một bờ sông khác, lan lâu xuất hiện, đêm nay tất cả mọi chuyện đã hoàn toàn thoát khỏi khống chế. hạ tịch quán đoán không được chuyện gì đang xảy ra cả người cô đều rối loạn lúc này xa xa truyền đến rất nhiều tiếng bước chân ánh mắt hạ tịch quán chợt biến nghiêm thượng quan đẳng mang người tới công chúa chúng ta về nhà đi chúng ta có thể trở về nhà rồi về nhà đúng vậy cô phải về nhà rồi hạ tịch quán quay đầu nhìn thoáng qua hướng hoa tây cô biết lục tiên sinh sẽ vĩnh viễn lưu tại nơi đây thế nhưng cô phải về nhà cô còn có thể trở lại Thượng quan đằng mang người vội vã chạy tới bờ sông Lạc Thủy, chỉ thấy trên bờ sông có hai chiếc thuyền con, trên người hạ tịch quán mặc áo choàng trắng, yêu điệu đứng lặng ở đầu thuyền, hiển nhiên đang chờ gã, thượng quan quận chúa, người tới đã muộn. Hạ tịch quán câu môi, lúc này thân ảnh cô tiệt sắc phong hoa cùng bờ sông Lạc Thủy như hòa thành một thể, như là nữ thần từ trên trời giáng xuống.